các bạn đang nghe tại đọc truyện Bây giờ thì ok văn lợi em thử đặt vấn đề với trung kiên xem. Bây giờ thì có lẽ là những cái đó nó cũng chẳng còn chẳng còn đâu, tại vì nó bây giờ con người ta sống ở vào xã hội pháp trị và hiện đại rồi, có sâu độc gì đưa vào trong mạng thì máy chụp cắt lớp. Nó ra hết mà. Thoát thế nào Thế nhưng mà Để mà nói về những cái, cái con sâu độc Những cái con thúc độc đó Thì nó chẳng phải là phép đâu các bạn Nó chẳng phải là phép đâu Mà nó là Nó là độc thôi Nó là độc thôi Nó đáng sợ Hello Khả Nguyễn Lâu lắm rồi anh mới thấy có người gọi anh như vậy Hello Khả Khả Nguyên, Khả Nguyên, Khả Nguyễn, Khả ở. Kê okay, anh cũng chưa biết đọc cái tên của em là gì. Anh lâu quen nhân, lâu lắm anh mới thấy có người gọi tên anh như vậy đó. Ok và chúng ta sẽ xem xem là ngày mai thì còn cái điều gì thú vị bởi vì các bạn có nhớ một cái chi tiết đó là ông ông ông già làng ông ấy nói là cái thằng. Uh, cái, cái, cái, cái thằng uh, điểu bé này nó nó không sống được quá 20 tuổi thì đấy là một cái, điểm, một cái điểm chi tiết nối tiếp và chúng ta sẽ chờ xem ở những tập sau như thế nào bộ này được đánh giá cực kỳ cao và các bạn cứ yên tâm là tác giả Nam cun và Diễm Hằng sẽ đưa chúng ta tới những cái những cái điều nó kỳ diệu hơn rất là nhiều ok